Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. vào Nếu không còn lý trí tồn tại, Vượng Hề thật sự là muốn lập tức mang thai để cho anh một phen thể nghiệm tư vị chân thật làm cha. thẩm Tiêu Dương nói, không còn khó cắt vọng muốn làm cha. Điều kiện của Vượng Hề đôi với anh mà nói quá là đơn giản. Chỉ cần cô có thể chịu đựng được những người bên cạnh cho cô áp lực sinh con trong vòng 5 năm không sinh đứa nhỏ thì anh cũng không sao cả. Ông vợ tiến vào giấc ngủ mới là mong muốn thật sự của anh. Dĩ nhiên trước khi đi vào giấc ngủ, thì là một lần vận động ở trên giường, càng ngủ càng ngon. Anh muốn kỳ thật rất là đơn giản nha. Chỉ là một phần tình cảm đơn thuần đó, có thể khiến cô an tâm về quan hệ vợ chồng không? Bởi vậy anh đem màn cầu hôn bố trí tại câu lạc bộ con này, tiếp nhận phó giám đốc Phạm Thần chô đáo tiếp đáy. Đội đầu bếp cân tay tự nhiên sẽ lộ ra kế hoạch cầu hôn vào tối nay của anh, khiến cho tình địch vỗ ngực liên tục. Hối hận không hiểu. Cũng là một chút lạc thối nhỏ nhỏ của ác ma anh đi. Có một câu nói. Chính nguyệt người làm mai không ra rành. Tập tục san gian một tháng âm lịch không lấy con gà. Thẩm ra chọn đầu tháng ba là tốt ngày. Luồng không ký lệnh đã qua. Quang cảnh tươi đẹp. chính đáng để làm việc vui. Thẩm đại lão hứng trí bừng bừng. Tự mình trấn thủ chỉ huy việc hôn lễ. Dĩ nhiên là muốn nhiều vô trương. Thì có bấy nhiêu vô trương. Nhiều da hoa thì có bấy nhiêu xa hoa. Nhiều long trọng thì có bấy nhiêu long trọng, bạn bè thân thích tới góp vui như là chay hội, lôi hút nhận đảm nhiệm chu tính chung cổ hôn lễ, bận tối ngày túi mặt vẫn còn là lo lắng đến tình trạng của lão bà bảo với đã mang thai gần 8 tháng rồi. Hôn lễ ngày đó đem đẹp y giao cho lôi chi tiến cùng lôi chi nha trong năm, trước đẹp y dựa vào nghĩa khí đầu tư công ty tổ chức lễ cưới huyền chi huyền hiệu của bà chùa mặc huyền cầm xuất lĩnh toàn thể nhân viên đem hồn lễ lãng mạn nhất thế kỷ này hoàn thành một cách viên mãn. Chở bỏ cô dâu cùng với chú rể ra trường hai bên cùng tất cả mọi người hỗ trợ mệt mỏi gần như là ngã nhào rồi. Bởi vì quá mệt mỏi. Tiếng chúc phúc đôi tân nhân mới trăm năm hòa hợp cầu nguyện tuyệt đối là chân thành. Không nghĩ muốn là một lần thứ hai sẽ làm lại. Ngay kế đem đôi vợ chồng mới cưới là thẩm thiếu dương cùng với cách vượng hề tiễn ra sân bay. Xem bọn họ tiến vào cửa lên máy bay. Chuẩn bị du lịch châu Âu hướng tuần trang mật Lời húc nhật cuối cùng cũng đặt thành Một nhiệm vụ phiên mãn Mà thở phào nhẹ nhõm Về sao mà kệ người nào kết hôn Cũng đều đừng nghĩ bảo anh làm chủ tính Trung hôn lễ đi Loại kinh nghiệm này anh làm một lần là đã đủ rồi Cái kia về sau con của chúng ta Kết hôn thì sao Kenji muốn theo tới thẩm điệp y Buồn lo vô cớ hỏi Nhà nhất cũng là chuyện 25 năm sau Tin tưởng anh đã quên kinh nghiệm đáng sợ lần này rồi Cũng đúng nha đẹp y bột miệng cười. Lời hút nhật ôm lấy vợ yêu bụng lớn bệ nệ đi vào trong nhà nghỉ phép. Không phải là ngủ thường càng ngày, thì cũng không đủ để đền bù tinh thần cho anh đi. Còn về phần cuộc sống tân hôn của thẩm thiếu Dương cùng quách phượng hề qua được như thế nào, thì cứ để lại cho đương sự chính mình tự thể nghiệm đi. Tân hôn ngày thứ 40 phượng hề lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ qua đêm. Nghe mẹ lén lén nói cho cô biết, phạm thần đã tới trong nhà hai lần, một lần. Là lúc cô ở trước khi kết hôn Lần thứ hai cô tại trang mật Thì đều đã bị quách trần nhã văn Kéo léo đuổi trở về vợ hề à Lúc còn ở nước Mỹ dù học cùng anh ta lui tới sao Dạ không có Chỉ đơn thuần là học trường và học muội Thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm Cũng là mấy người đi cùng Không có cùng anh ta đơn độc đi ra ngoài dùng qua nha Cô mới là không hiểu ra sao cả Mẹ xem vẻ mặt anh ta cùng với cách nói chuyện Giống như đối với con có ý tự tại nguồn ngoài. Bộ dáng hối tiếc, tôi không kịp theo đuổi. Dĩ nhiên mẹ không thể thực xác định. Hơn nữa tình cảm giữa con cùng với Thiếu Dương đã ổn định. Mẹ chỉ là giả tốt mà ngu, cũng không đi vạch trần anh ta nha. Trần Nhã Văn đứng ra lập trường của người mẹ vợ, đương nhiên là ủng hộ thầm Thiếu Dương. Nghe tới vậy vượng Hề lắp đầu cười. Mẹ à, điều đó là không có khả năng. Phạm học trưởng năm ngoái lên về nước rồi. Muốn đuổi theo cậu con sớm cũng nên theo đuổi rồi. Sao lại ở câu lạc bộ con mới gặp nhau? theo dưng ngay tại bên cạnh con Anh ta biết rõ con đã đính hôn Làm sao con muốn theo đuổi con chứ Còn xem mục đích của anh ấy chính là muốn cùng chị họ tương tự Là nghĩ muốn lôi kéo quan hệ Khiến cho cha cùng với bạn bè của anh ta Đi qua đó để mà tiêu phí đi là như vậy sao Ừ Đó là một câu lọc bộ côn rất là đẳng cấp Người bình thường tiêu phí không dậy nổi Tất phải không ngừng lôi kéo các nhân giới tình Anh đi vào rừng chân rồi Đi họp, đi chơi bóng Còn nghĩ muốn kinh doanh phấn phát Rất là vất vả đi nếu lại như vậy mẹ sẽ bảo chào con duy tính một chút vậy Trần Nhã Văn cũng hy vọng như thế con gái về mặt tình cảm này có một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện